Tết là ngày mọi người được đoàn viên, xâm giày cùng gia đình của mình. Có người lại xem Tết là dịp để bày ra các trò giải trí sát phạt nhau bằng tiền. Anh chức, hồi còn thanh niên á, thì ham chơi lắm. Đá gà, đánh bài, cá độ, môn nào anh cũng biết. Chính vì quá rạnh nên ba ngày Tết đó, anh đều gia vô đó. Kết cuộc, ngày nào cũng xui, ngày nào cũng bị công ăn được. Câu chuyện tâm linh vui nhộn ngày Tết.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 Hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và đồng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện đặc biệt mừng xuân bánh ngọ đêm nay là do anh Chức và em Ngọc Quế đã gửi về cho Tâm. Trước tiên thì Tâm xin mời quý khán thính giả đến với anh Chức. Chuyện xảy ra cũng mười mấy năm mà, do chính anh đã trải qua. Anh nói chứ, không có ai mà xui như anh hết á. Nguyên cái Tết gặp toàn là những chuyện xui xẻo không à. Anh nói hồi lúc còn thanh niên đó, anh ham chơi dữ lắm. Tránh bài, đá gà, thậm chí là số đề, cá đổ đá banh. Hầu như là không có môn nào mà anh không biết hết. Nhưng nói ngay, anh chơi là chơi trong khả năng của anh thôi. Không phải là chơi bất chấp để mà dẫn tới nợ nần này kia đâu. Thí dụ như là anh đi làm được 100.000 ngàn đi, thì anh đưa cho mẹ cất 50. Chỉ chơi trong cái vi năm 50 còn lại thôi. Ví dụ như ăn á, thì có giống chơi tiếp. Cái lấy tiền đó đi ăn nhậu này kia Còn thí dụ như là lỡ thua Thua hết 50 đó rồi đó Thì thôi đi mận kiếm tiền chơi tiếp Thì đó là lý do gì sao mà cha mẹ anh biết anh chơi Nhưng mà hai người không có cấm Tại anh chơi chơi Anh vẫn đi mận lãnh lương Vẫn đưa tiền cho mẹ anh cất đều đặn mà Thí dụ như anh đi chơi nhiều quá Mẹ anh chỉ nhắc là Đi vừa vừa thôi nghe Chơi vừa vừa thôi nghe Nhắc vậy thôi kiểu nhắc chừng vậy đó Nhiều khi đi đá gà Anh còn rủ cha anh đi theo nữa mà Hai cha con đá luôn mà Nói chung chơi kiểu anh là chơi vui là chính thôi Cái đợt đó Anh với Tú Tức là bạn của anh đó Hai người mới hùng mua con gà để dành đá chơi Con gà hơi xấu đó Nhưng mà nó đá hay lắm nha Nó đá ăn được 5 cái Nhưng mà cái nào cũng đá ít tiền không à không có dám đá nhiều Rồi anh với Tú Rồi thêm mấy người bạn khác nữa Mấy bạn với nhau là Bây giờ là hỏng đá nữa Bây giờ là để dành nhiều tiền đặng bạc Tết đó, Đem con gà này đi đá Hẹn đi trường lớn đá luôn nha Tại vì con gà mình xấu Ra trường lớn mà nó thấy gà xấu đó, Nó đá bạc mình Mình dễ đá hơn Ăn được nhiều tiền hơn đáng dành dậm gom góp hơn một tháng trời Ngoài cái tiền để dành ăn Tết này kia đó Thì anh còn để dành 5 triệu Chỉ để đá con gà đó thôi đó Trước đó chưa bao giờ anh đá nhiều vậy đâu Nhiều nhất là anh đá chừng 1 triệu trở lại hà Anh tính rồi Bữa mùng 1 đem đi đá Phải thắng đó, thì có tiền chơi tiếp Còn nếu như mà thua một cái đó Xác định Tết đó nghỉ chơi luôn á tới bữa mùng 1 Anh với Tú rồi thêm 3 người bạn khác nữa 5 người háo hức lắm Sáng sớm lại nhà ông kia điện cho trường gà hẹn trước rồi Người ta kêu 10 giờ lên tới trường Anh tranh thủ đi thắp nhang ở nhà mấy người bà con gần gần nhà trước. Tới đâu 9 giờ rưỡi là ôm gà chạy lên trường. Cái chỗ trường gà đó là nó mới mở được có 2-3 tháng gì à. Anh chưa có đi lần nào hết. Chạy xe tới cái nhà đó, phải gửi xe ở ngoài rồi xuống vỏ. Người ta mới chở đi thêm khoảng đâu 2 số nữa đó, thì mới tới chỗ đá gà. Chỗ đó là một cái vườn tràm lớn lắm. Mà đi vòng vòng qua mấy con cơn tùm lum lắm kìa, mới tới được. Anh nói chơi mấy chỗ đó người ta chở vô rồi chở ra thôi Chứ bỏ anh ở trong mình ơn á, chắc anh cũng không biết đường ra được đâu Đi chung thì có anh bằng Các anh này có cái miệng ăn nói hơi vô duyên Anh nói chơi Trời ơi, đi đá mấy chỗ này sao công an bắt được Công an nào bắt được tóc cúng nảy chuối à Anh tu anh mới la Anh nói chơ, bà mẹ Nói câu đầu được rồi Câu sao thấy chớt quá vậy đó Nói qua nói lại xong cũng thôi Cái bữa đó Ban đầu anh đi thì anh còn hứng lắm Mà sao tự nhiên ra tới trường gà Cái anh mất hứng ngang luôn Trong bụng sao Cứ nôn nao bất an à Muốn đi về không à Nhưng mà ra tới đó rồi đó Bạn anh còn háo hức hơn anh nữa Anh mà đòi về là bị chửi liền Ít ra cũng chở con gà của mình đá đi Mới về được chứ Tới đó thì gà anh chưa có đá liền đâu Mà phải chờ những trận gà khác đá xong rồi đó mới tới lượt anh Trong lúc chờ đợi đó Thì mấy người bạn của anh theo đá hàng sáo Riêng anh á Anh không có muốn chơi Chỉ đứng đó coi thôi không có hứng bắt Anh mới nhìn mấy người ở trong trường gà đó Có một vài người thấy lạ lắm Tại kiểu người ta chơi thì người ta hăng hái Người ta nói này nói kia Quăng bắt tùm lâm hết Còn mấy người đó đó Có im im chơi vậy hà Mà cái ánh mắt của họ nhìn sắc dữ lắm nha Anh bắt đầu thấy hơi sợ rồi đó Sợ nha Lát sau Tự nhiên sao mà anh đau bụng quá trời Anh mới đi ra xa Kiếm cái cục lầm để mà giải quyết Anh giải quyết vừa xong Vừa mới chuẩn bị kéo quần lên Thì ở đằng này nè Nhoi nhoi lên hết trơn Ai nấy tao nói chạy loạn xạ Ờ anh biết chuyện gì xảy ra rồi Anh cũng quảng hồn luôn Anh tóc chạy Nhưng mà xui một cái là Anh chưa có kéo quần lên hết Vừa chạy dắp ống quần té cái bệt một cái Cũng hơn là anh còn tỉnh táo đó Anh ráng kéo quần lên xong rồi mới chạy tiếp Ngay lúc đó anh giữ trong mình hơn 30 triệu Tại vì tiền của mấy người bạn anh ấy, thì họ đưa cho anh giữ giùm luôn Lúc đó anh nghĩ trong đầu Anh giống như là sinh mạng của cả nhóm rồi đó Thí dụ mấy người kia có bị bắt đi thì Bắt quá lên đóng phạt rồi thôi Chớ anh mà bị bắt là bị lấy hết tiền Thành ra anh cố cấm đầu cấm cổ chạy Chạy thoát được đi rồi tính sao đi Anh nói anh chạy đi xa dữ lắm Tới chừng anh cảm giác là không có còn bị ruột nữa đó Thì anh mới dừng lại Anh nói đó hả Nó mệt không thể nào tỏ nổi luôn Thiếu điệu đó, anh muốn xỉu tại chỗ luôn á Anh chua vô cục lầm Xong rồi anh nằm ở đó nghỉ mệt Nhưng mà anh nằm một hơi mệt quá Anh ngủ lúc nào không hay luôn Không biết là ngủ được bao lâu ha Lúc sau đó thì anh nghe có tiếng người đàn ông gọi Người này kêu là Thức dậy đi Sao mà nằm ở đây Anh cũng mơ mơ màng màng Chưa muốn thức đâu Người này lại kêu là Mày thức dậy đi Dậy đi Tám nhưng ngủ hoài vậy Dậy vô nhà kìa Tôi nói đi hết rồi sau khi mà nói xong thì cái người này mới gõ cho đầu anh một cái đau điến luôn Khiến cho anh giật mình thức giấc luôn Khi mà anh bật ngồi dậy đó Anh mới quay qua nhìn Thì thấy cách đó chừng đau chục thước Có một người mặc áo màu nâu nga Vừa mới đi khuất vô trong một lùm cây Do anh hổng biết đường biết xá vậy chân á Thành ra anh mới chạy theo anh kêu Chú chú chú ơi cháu ở Đây là đâu rồi chú Làm ơn chỉ đường con ra chú ơi Thế nhưng mà cái người này nè không có chịu đứng lại Anh chạy tới cũng không có còn thấy ổng đâu nữa Anh mới nhớ trực lại Thì lúc nãy khi mà ổng gõ đầu anh đó Anh bật ngồi dậy liền Thì thấy ổng cách anh cả chục thước rồi Không thể nào mà nhanh vậy được hết đó. Thêm cái nữa là ở đó toàn là giường tràm không à Lại ngay mùng một tết nữa Ai đâu đi ra đó làm gì Anh nghĩ chắc đó là một dòng hồn nào đó đã giúp anh Nghĩ vậy đó anh mới chấp tay xá xá đại anh nói chơi, ơi cảm ơn ông bà cô bác khuất mặt khuất mày kêu con thức dậy nha, con đi chơi mà giờ lỡ bị công an được chạy vô đây, giờ con rớt mất điện thoại vậy, không có liên lạc được với ai trơn, con còn không biết đường ra nữa, ông bà cô bác thương tình đó chạy giúp con đường ra chứ, con cảm ơn ông bà. Lúc đó khấn khấn đại vậy thôi, chứ thật sự đó cũng không biết lạc, người ta chỉ đường cho anh thế nào nữa. Anh còn chưa biết làm gì Thì tự nhiên có một con ông bầu Cứ bay dòng vòng vòng trên đầu anh Ban đầu anh còn bực bội nha Anh né ra rồi đó Còn phủi phủi nè Đuổi nó đi Nhưng mà con ông này nó lây Cứ bay vòng vòng hoài Anh mới nghĩ bụng Ủa không lẽ ông bà muốn chỉ đường cho mình sao ta Anh mới nói chơi Nếu như là ông bà muốn chỉ đường cho con đi Thì bây giờ nè Bay đi đi Thì con đi theo Anh vừa nói xong thì con ông nó bay đi Mà nó bay từ từ từ từ để cho anh đi theo nha Anh nói mặc dù anh không sợ ma đâu Lúc đó cũng là người ta đang giúp đỡ anh mà Nhưng thấy cái chuyện nó linh quá Anh nổi hết ốc cục luôn Rồi anh cứ đi theo con ông đó Đi hoài một hồi thì ra tới chỗ cánh đồng lúa Anh mới đi theo bờ ruộng Đi ra tới con kênh thủy lợi Lúc đó chắc cũng tầm đâu 2-3 giờ chiều về đây Anh cũng quên để ý là con ông kia nó bay đi đau mất tiêu rồi Từ chỗ bờ kinh đó Nhìn ra xa xa Thấy có nhà người ta Có, có rồi Trời ơi anh mừng Anh tính lội lại đó hỏi thăm Nhưng mà hơn là lúc đó có một cái giỏ người ta chạy tới Trên giỏ là những người nhà Người ta trong ruộng á mới đi chúc Tết về Anh mới gọi người ta lại Để hỏi thăm này kia Nhờ người ta chỉ đường đi về Cũng hơn là mấy người đó nhiệt tình Người ta giúp chở anh đi ra ngoài chỗ gửi xe dùm luôn Khi ra ngoài đó rồi thì anh mới biết là tất cả những người bạn của anh đều may mắn chạy thoát hết. Họ có gọi điện cho anh đó, nhưng mà không có gọi được. Tại điện thoại của anh rất mất tiêu rồi. Cái điều may mắn là không ai bị bắt hết. Tiền cũng còn nguyên. Mà điều xui là con gà bị giật đầu chết mất tiêu rồi. Rất là uổng luôn. Lúc này nè mọi người mới quay qua la anh bằng. Tại nó xui á, bị bắt vậy đó. Mẹ miệng thúi. Bị la trả đánh thinh nè. Thật ra mà nói nha, không phải là tại anh nói xui mới bị công an trượt đâu. Nghe nói là công an để ý trường gà đó lâu rồi. Bữa đó người ta gài công an vô tới trường sẵn rồi. Bữa đó anh bạn có nói hay không á, cũng bị trượt thôi. Nhưng mà khi đi chơi á, thì mình bớt nói những cái chuyện xui xẻo lại. Ngày hôm sau, anh không đi đá gà nữa mà đi đánh bài. Anh nói nhớ hồi đó có hai vợ chồng anh Thọ Hai anh chị này nhà xứ khác tới Nhà nghèo nha Không có đất đai vậy trơn Nên được chú Chính trong xóm cho ở đậu. Hai vợ chồng anh Thọ cất nhà phía sau hè của nhà chú Chính nghĩ là từ ngoài đường đi vô Đi theo bên hông hè của nhà chú Chính Ra chừng khoảng cỡ đâu 5-60 thước ở phía sau Thì mới tới nhà của anh Thọ Hồi đó tốt là chuyên gia kéo tới nhà anh Thọ chơi đánh bài Anh chị thì không có đánh đâu Chỉ cho mượn chỗ đánh vậy thôi Ảnh cũng không có lấy tiền sâu, tiền gì hết á Hiểu để bà con tới đánh vui chơi mấy ngày Tết vậy thôi hà Đánh sòng chừng đâu 10.000 ngàn, 20 ngàn trở lại thôi Thí dụ cuối buổi đó Ai mà thắng thì cho con của ảnh chừng đâu 5-10 ngàn ăn bánh vậy thôi hà Bữa mùng 2 Tết năm đó Thì nhà anh Thọ có tới hai sòng bài Một sòng nhậu Một sòng ở hàng ba là chừng 5-6 người vậy đó ngồi nhậu Một sòng ở nhà trên là thêm chính với mấy bạn trong xóm Ngồi chơi tứ sắc Còn một sòng ở nhà dưới là anh chất cho lại 6-7 người khác nữa chơi bài cào. Mấy cha nhậu ở trước thì lâu lâu xuống ké một hai gián gì đó, lên nhậu tiếp. Anh nói không hiểu sao nữa nha. Anh xui nhưng mà hên. Ôi là sao? Lúc ngồi đánh bài cào đó, thì anh mắc tiểu. Anh mới đi ra ngoài hè đi tiểu. Anh đang đứng tiểu thì nghe bên trong nhoi trời ở trơn. Có mấy người kêu đứng lại, đứng lại. Ngồi yên đó, không được chạy. Anh nói, nghe cái tiếng là thấy quen rồi Nghe đâu rồi Anh đâu có thèm quay đầu lại nhìn đâu Sẵn đó anh chạy luôn Nghe loáng thoáng ở phía sau có tiếng nói chứ Còn đứa nữa kìa Nó chạy nữa kìa Trời ơi anh không biết là người đó có trượt theo hay không Không biết Anh chỉ biết cắm đầu chạy thiệt nhanh thôi Mà sau này nhớ lại anh mới thấy mình dở Tính ra là anh đang đi tiểu Thí dụ người ta có bắt Anh nói là anh đang nhậu đi tiểu thôi Anh có mặt tại sòng bài đó ông bắt anh. Nhưng mà lúc đó tâm lý mình đang nghĩ là mình đánh bài. Nên cỡ nào cỡ cũng phải chạy. Đâu có suy nghĩ nhiều được đâu. cái okay, anh chạy một hơi ra tới ngoài ruộng. Lúc đó hổng còn ai ruộng nữa. Rồi. Nhưng anh vẫn chưa dám vô nhà nha. Anh mới đi vô trong cái chòi của anh Tư Phong nằm nghỉ mệt. Cái chòi lá bình thường thôi à. con cái bộ dạc anh Tư để dành ngủ canh bơm nước. Mà cái tháng đó thì lúa gần chín nè. Anh Tư đâu có ngủ lại nữa Trời á anh cũng không có làm cửa Nên vô ra cũng dễ Anh nằm trên bộ vạt Nằm hồi thì ngủ lúc nào không hay luôn Đang trong cơn mơ màng Thì anh mới nghe có tiếng nói ồn ào Của mấy người đàn ông Nghe giọng đó đoán chắc cũng phải tầm ngoài 50 hết trơn rồi Anh nghe nói chơ Ủa rồi cái thằng này nè Tết nhất sao nó không ở nhà đi Ra đây làm chi vậy cà Một người khác mới nói chứ Thằng này thằng nào vậy Đâu phải thằng Phong đâu Một người khác lại nói Thằng nào kệ đi Giờ nằm đây rồi sao mình ngồi nhậu được Lúc này nè anh lại nghe một người kêu anh chứ Ê Dậy mày Thức dậy Trả chỗ tụi tao nhậu mày Lúc đó mặc dù anh nghe rõ mồm một những lời nói đó Nhưng mà anh không thể nào mở mắt ra được Anh mới cố gắng giữ lắm luôn Nhưng không hiểu sao mà vẫn không thể mở mắt ra Anh còn có cảm giác là Có người chạm vô người Có người lay lay người anh nữa mà Nhưng mà lúc người đó chạm vô Thì anh có cảm giác là nó lạnh thấu xương luôn Anh biết là anh đang co người lại luôn đó Nhưng mắt thì vẫn không thể mở Cái đầu anh nó cứ lân lân lân lân Nặng trệt à Bên tay thì nghe tiếng mấy người đó nói rất đỏ Lúc đó anh nghĩ họ là người Không phải là ma đâu Một ông đó nói mà cái giọng hơi quạo wow nha Ông nói chứ Thằng này nó lì thiệt trời Kiểu nó thất nó thất Mấy ông để đó tôi Ông khác hỏi Ông làm gì Ông nói chứ Nó không thất đó Tôi hấp mẹ nó xuống đi Tôi thèm nhậu dữ lắm mày hất xuống Lúc này nè nà, anh tính nói là Đừng có hất mấy ba ơi Để anh thất Nhưng mà không tài nào mở miệng ra được Anh có cảm giác rõ ràng luôn là có người hất anh rớt xuống đất luôn Thì ngay lúc mà anh rớt xuống đất đó là anh giật mình thức dậy Mở mắt ra được nha Lúc đó anh rớt xuống thiệt luôn Anh tính quay qua cự rồi Tính nói chơi Ủa có vậy từ từ kêu kêu vậy thôi mắt cái gì mà hất xuống kiểu đó Lỡ té gãy tay gãy dò rồi sao trời của anh Tư Phong chứ phải trời mấy ông sao Nói chung là anh soạn văn sẵn hết rồi ha Chỉ chờ chửi thôi đó Cái bỏ giật giật rồi đó khởi động mày Nhưng mà lúc này nè Trong chòi hỏng còn một ai nữa hết Chỉ có mình anh thôi Anh đi ra cửa chòi Nhìn xung quanh cũng hỏng thấy ai Tự nhiên cái anh nổi ra gã trên Nó ớn lạnh kiểu gì khó hiểu lắm Mà anh nói là Cái đó hỏng có giống như nằm chim bao đâu Rõ ràng lúc đó anh tỉnh rồi Anh nghe rõ mấy người này nói chuyện mà Chỉ là hỏng có mở mắt ra được thôi Rồi cái cảm giác bị hất xuống đó, nó cũng rất là thật. Nói chung mọi cái nó rất là thật cho tới khi anh mở mắt ra. Anh biết lúc đó là anh gặp ma rồi. Anh mới nói chứ. Tại anh đi đánh bài, bị công an rượt. Mới chạy vô đây trốn rồi mệt quá, ngủ quên luôn. Mấy ông có gì thì từ từ nói. Trời gì mà chơi hất anh rớt xuống. Tê đau muốn chết luôn. Thế chiều chiều thì anh đi vô nhà. Tới khi vô thì mới biết là hai cái sòng bài bị bắt hết luôn. Chỉ có một mình anh là chạy thoát được hà. Một số người còn nghi ngờ anh là thằng Điềm, là người báo công an đó. Tại vì anh vừa đi ra là công an ập vô liền. Nó trùng hợp tới vậy đó. Nhưng một số người hiểu tính anh mà, người ta bên anh. Ta nói... ơi nó không có làm vậy đâu. Cái đợt đó không có bị nhốt nha. Chỉ bị phạt người chịu gử. Cho về thôi à, vậy thôi. Anh nói... Thôi... Nếu không tin anh á Thì bây giờ nè Anh bỏ ra một triệu rưỡi Mua bia đải mọi người nhậu đó Coi như là anh bị bắt đi Bị phạt chung đi Lúc đó cũng vui Coi như mình mua bia uống xả xui đi Chứ con sao đâu Người ta nói bữa đó bị công an bắt Mà tối lại nhậu còn vui hơn đêm giao thừa nè Lại nói Trong lúc mà công an vô bắt đó Thì có một chuyện nó cũng hơi mắc cười Cái sọng tứ xác Thì có thêm chính với ba người khác Trong đó có thêm bảy Thì bả hơi mập hơn với bà kia Mà bả thì nhát lắm Cái lúc mà người ta vô bắt đó Bả quảng hồn quảng día Bả bỏ chạy vô buồn Rồi chui vô trong sàn nhà anh thọ đặng trốn Mà xui một cái đó Cái bộ dạc ở trong buồn anh thọ đóng hơi thấp thêm bảy bả chui cái đầu vô được Còn cái đít của bả bị kẹt lại Trời ơi Lúc đó bả chui vô cũng hỏng được Mà chui ra cũng hỏng được luôn Bả la làng lên kêu chứ Mấy đứa ơi tao mấy đứa ơi Mấy anh công an chạy vô Trời thêm mấy người khác nữa cũng chạy vô Phụ dở cái bộ dạc lên cho bả chui ra Mấy anh công an nói chung Cũng là mấy anh quen biết Công an xã mà Mà anh cũng chỉ biết lắc đầu cười không vậy Thấy xui quá Trời anh tớt quá Ngày hôm sau đó Anh đi mua một hộp dịch lộn về Luộc lên ăn xả xui Ai về đâu nó xui thêm nữa Anh đau bụng, anh chảy, bị tàu tháo được nguyên một ngày luôn. Vậy là nguyên ngày mùng ba anh nằm ở nhà, bị tàu tháo được không, không đi đâu được hết. Tới chiều khỏe khỏe lại đó, thì mấy người trong xóm mới rủ đi cầu số. Anh nói trong bụng chứ, chắc không sao đâu. Đi đá gà bị công ăn được đi đánh bài bị công ăn được Chứ còn đi cầu số đó, đâu có công an nào được được đâu. Anh đi luôn. Thì ở trong khu mộ của dòng họ nhà chú Mười đó Có một ngôi mộ của người cô trụ của chú Mười Cô này tên là cô Liên Ngày xưa cổ chết là do đi cấy rồi bị xét đánh chết Cái năm đó cổ mới có 21 tuổi thôi Vẫn chưa có chồng có con vậy á Mọi người mới bàn nhau là vô cầu số ngay trân cái mộ đó Tại vì nói cô Liên khi mất vẫn còn là trinh nữ Cho nên là sẽ rất là linh Anh có nói là cổ mất lâu rồi Có chừng đi đầu thai lâu rồi đó chứ, mọi người kêu chắc là chưa đâu. Tại nếu tính ra tuổi sống, cô Liên cũng chỉ có mới tám mấy tuổi thôi. Nó là cầu đại đi. Nếu cổ vẫn còn chưa đi đầu thai đó, thì cổ cho chứ gì đâu. Lúc đi là năm người, dẫn đầu là cô Tâm. Cô này cũng mê số đề dữ lắm. Cổ cầu bằng trứng gà so. Anh thì đi theo chủ yếu cho có tụ thôi. Chứ anh đâu có giành mấy cái vụ này. Cô tam cổ khấn giái một hồi Nhưng mà đặt cái trứng gà nóng có đớn Anh đang ngồi kế anh Tài Lúc này tự nhiên anh Tài Anh đưa tay qua vuốt lưng anh cái Trời ơi anh nói đó ha Da gà da dịch của anh nó nổi lên cột cột á trơn Thứ nhất là Anh dị ứng với người cùng giới Mà đụng chạm với anh kiểu đó Vuốt kiểu như vuốt dê á Không phải là đụng chạm như bạn bè bình thường Thêm lúc đó sao mà cái bàn tay anh lạnh ngát hà Anh quay qua hỏi vụ gì cho nội Anh mới bậm miệng cười khúc khích rồi nói chứ. <cười> Đẹp trai quá à. Gần cái nó mất mát thì đâu. Làm quá lên gì à. Anh Tài anh là trai thẳng. Có vợ có con đàng hoàng. Đâu phải là giới tính thứ ba. tôi như cái anh nói vậy đó. Thuận anh giỡn. Anh còn nói chứ. cha nội. Để yên ta cầu xấu cha cha. Giờ này còn ở đây giỡn được nữa. Anh nói chứ. Cậu gì mà cậu Tao lên đây rồi nè Tụi mày muốn sinh xỏ gì á Sinh đi Hơi đau dẫn trứng gà mệt vậy Trời cái giọng nói lúc đó Thì là của anh Tài Nhưng cách nói cử chỉ Thì nó khác hoàn toàn Dễ dàng nhận ra đó là cử chỉ của một người con gái ảnh quay qua Vút cánh tay anh một cái Rồi còn nựng mặt anh nữa Trời ơi, anh nói da gà nó nổi trần trong người luôn Cô Tâm cổ biết cổ quay qua hỏi là Có phải cô liên nhập vô người anh Tài không Anh ấy Thì đóng rồi Ủa tôi bày cầu tao lên Tao lên tao mày cậu không biết cậu lên đây có chuyện gì không Cô Tâm mới nói là Tụi tôi cầu cô lên Xin cô con xấu Tụi tôi đánh cái Tụi tôi cúng trả lễ cô Ánh mắt của anh Tài lúc này liếc Nhìn qua anh chức rồi cười tủm tỉm Anh thấy ớn lạnh nha. Ghê nha. Anh nói chứ. Xấu à. Tao cho được rồi đó. Nhưng mà tao không cần cúng kiến trơn. Tao cần thứ khác. <cười> Hỏi thứ gì á. Thì anh chỉ của anh chất. Xong rồi nói là. Khóa này nè. đẹp trai. Gã no tao được không? đẹp trai vậy. Thương cưng đâu đau quá. Trời đất quỷ thần ơi, lúc này là anh sợ điếng hồn hết trơn. Anh xua tay lia lia nói chứ. Không được đâu, không được. Tự nhiên cái gã con cho bà. Bà bắt con theo bả luôn hết gì trời. Không sinh số xinh gì đâu. Về của Tâm ơi. Lúc này nè, anh lại vuốt tay anh thêm lần nữa. Xong rồi nói chơi. Khùng. Tao nói chơi chút xíu, làm gì sợ dữ vậy. Vậy không giỡn nữa. Cũng xin số phải không? Xin tao cho được đó. Và mà trúng rồi tụi bay cho tao lại cái gì? Cô Tâm mới nói. Nếu mà trúng tụi tôi trả lễ cho con con heo quay. ảnh nói vậy được rồi. Nhớ trúng là phải trả lễ đó nha. Xong rồi cái ảnh kêu anh chức đưa bàn tay ra. Xong rồi mới vẽ số lên tay anh. Lúc mà vẽ đó thì vẽ bằng tay không à. Mọi người không có nhìn ra số gì hết. Hỏi lại thì anh kêu là. Nắm bàn tay lại rồi mở ra coi lại đi Anh nắm lại rồi mở bàn tay ra Lúc này nó hiện ra số 12 đỏ chót luôn Anh Tài kêu là Đó Quánh đi Chúng nhớ cúng tao còn heo quay nữa nha Tao đãi mấy người đây nữa nè Chứ không phải tao ăn mình ơn đâu Xong rồi anh kêu chứ Ai đỡ thằng này đi Tao mà ra nó xỉu ngang nữa Lúc này nè, nà, có người đỡ thì cổ suốt hồn ra. Anh Tài ảnh xỉu ngang thiệt, khi một lúc sau thì mới tỉnh dậy. Anh kể lại là cái lúc mà cô Tâm đang khấn dái, thì anh thấy có một cái bóng mập mờ đang đi từ từ tới chỗ ảnh. Ảnh sợ quá tính la lên, mà cái miệng của ảnh lúc đó đó cứng đơ, không la lên được. Muốn bỏ chạy thì ta chân cũng cứng đơ luôn. Cái bóng đó từ từ từ từ đi tới chỗ ảnh, xong rồi ảnh không còn biết gì nữa. Cho tới khi tỉnh lại luôn đó Ngày hôm sau Thì 5 người đánh con số 12 đó rất là nhiều Chiều đó ra ngay con số đầu Trúng thiệt luôn Tao nói đang hồ hởi Chưa kịp lãnh tiền nữa Thì thằng cha thầu đề bỏ trốn mất tiêu Không có trả được đồng bạc đâu á. Cái chuyện số má đề đóm này nè Xui xui bị giật thì thôi Chứ lẽ đi thưa Ai đâu còn xử cho mình Chuyện tới đó nó vẫn chưa xong nha Là nó cô liền á cổ cho số hứa là đánh trúng thì cúng cho cổ con heo quay. Mà bây giờ trúng rồi nhưng mà không có lãnh được tiền á thì vẫn phải cúng trả lễ cho cổ. Chứ không cúng á sợ cổ về cổ đòi chết nữa. Vậy là tiền thì không có mà năm người phải hùng tiền mua một con heo quay cúng trả lễ. Tao nói trời ơi nó xui bạc mạng luôn á. Anh thì xui hơn nữa. Xém chút xíu bị gã cho người âm luôn à tao nói anh sợ tôi nói mà từ đó tới bây giờ nè Anh có đi ruộng đi rảy Đi làm cái gì đó Cũng không bao giờ dám đi ngang khu mộ của gia đình chú Mười hết Sợ giống hồn cô Liên đó thấy Bà theo làm duyên âm cái nữa mệt nữa Tưởng Tết xui tới vậy là xong rồi ha Ai về đâu anh còn trải qua một kiếp nạn nữa Tức là bữa mùng năm Tết đó Anh với mọi người nhậu ở nhà chú Bảy Trước đây thì chú Bảy có một người con gái tên là Xuyến Chị Xuyến này bằng tuổi với anh chất luôn Là bạn học của anh đó Nhưng mà cái hồi năm chị Xuyến học lớp 9 Thì không may là chỉ bị bệnh ung thư rồi qua đời Rất là tội nghiệp luôn Mày bữa đó nhậu cũng ba sồn bốn sợt rồi Lăng lăng rồi Thì mới nhắc lại chuyện của chị Xuyến Anh mới nói chơi Nói chơi Hồi lúc đó cũng biết yêu rồi đó Cũng thương thương chị Xuyến rồi Phải chi mà tới giờ chị Xuyến còn sống á Có khi anh cưới chị Anh làm rễ chú Bảy à. Mọi người mới nói chơi. Nói chứ, thôi lỡ rồi. Kêu đợi ông già vợ tiếng đi. Có làm sao đâu. Dù sao á, chú cũng đáng tuổi cha của anh mà. Vậy là từ đó tới cuối buổi nhậu, chú với anh xưng hô với nhau bằng con rể với ông già vợ không à. Chuyện hỏng có gì cho tới đêm đó anh về. Anh nằm chim bao rồi thấy chị Xuyến. Đêm đó anh thấy hai người ngồi gần nói chuyện vậy thôi à. Lúc thức thì anh chỉ nhớ là thấy chị thôi Chứ còn lúc đó nói gì Anh không nhớ, không nhớ rõ Tưởng đâu là hôm qua nhậu Nhắc tới chị Nên đem về chim bao mộng mị thấy chị Chuyện bình thường Ai mà có về đâu mấy đêm liền Đêm nào anh cũng chim bao thấy chị hết Lúc thấy nắm tay đi chơi Có khi thấy dắt vô mộng ngủ chung luôn Anh mới kể cho mẹ anh nghe Mẹ mới la Nói trời đất ơi trời coi chừng bị dương âm rồi đó mẹ mới dắt anh đi coi thầy tới coi ổng cười ổng nói chứ ủa, nhận cha người ta làm ông già vợ rồi người ta theo thôi có ở đâu nhưng mà cái chuyện bữa đó nhậu anh nói cái gì thì anh không có kể lại cho mẹ anh nghe cũng không kể cho ông thầy nghe luôn vậy đó mà ổng biết nhưng mà ổng nói chứ không sao đâu giống này hiền queo à Dông này theo chọc ghẹo chơi vậy thôi Không có đến nỗi nào Giờ đi về đi Lại đó thấp nhang khấn nói là Chị nói chơi vậy đó kêu cổ đừng có theo nữa Anh về làm theo xong rồi Thì không còn chim bao thấy chị Xuyến nữa Kiếp nạn của anh tới đó là qua Nhưng mà anh Bằng thì chưa qua nha Lại nói tới cái chuyện mà Ngày bùng một đi đá gà Bị công an trượt đó Lúc đầu anh có kể một chi tiết là Anh Bằng có nói cái câu mà giái công an bắt được cúng một nải chuối tưởng đâu đó chỉ là câu nói chơi thôi ai về đâu ảnh bị người ta quở vì câu nói đó khi mà qua tết rồi thì anh bằng ảnh bị bệnh hoài à không có đi làm nổi bệnh không nhiều đâu chỉ là cảm sốt thông thường vậy thôi nhưng mà đi chích thuốc mua thuốc uống hoài luôn hỏng hết trong khi trước giờ nè ảnh rất là khỏe mạnh ít có vụ bệnh giặc lắm ảnh đi bệnh viện khám cũng không ra bệnh luôn Người ta cũng chỉ nói là anh bị cảm sốt thông thường thôi Cũng cho thuốc về uống á Uống hết rồi thì vài ngày sau lại bị tiếp Cũng trong thời gian đó thì anh lại thường xuyên nằm chim bao Thấy mấy cái rất là kỳ Có lúc á thì anh thấy mà ông già đen thui thì lùi Tới đòi nợ ảnh. Ông hỏi anh là Sao mày thiếu tao mày không trả Anh hỏi Tôi thiếu ổng gì Ông nói là Mày thiếu á thì mày tự nhớ đi sao mày hỏi tao? rồi có khi á, ảnh thấy ảnh đem một cái nải chuối ra ngoài chỗ kia cúng, mà chỗ đó thì nó lạo quát lạo quơ à. toàn là cây cối gì âm um tầm hết trăng á. bữa đó thì không có làm gì, mấy anh em mới ngồi uống cà phê chơi, có một cái bà đó nha, bà đi coi bói dạo, bà hỏi chứ uh, mấy đứa coi bói không mấy đứa? tụi anh mới lắc đầu, nó không câu ơi bà chưa có giỏi đi đâu. Bà đứng đó nhìn anh bằng một hồi lâu Xong rồi các bạn nói chứ Cái chú này nè Tôi thấy chú hình như là không có được khỏe trong mình đúng không Cấp trại chú hay bệnh trề trề Dữ lắm nè Phải vậy không Bản thân anh á, thì anh nghĩ Chắc tại bà thấy trong đám đang ngồi Nhìn anh bằng ánh hơi mệt mỏi Hơi tiệu tụy xanh sao hơn So với mấy anh em còn lại Bà đoán mò vậy thôi Anh bằng mới nói đúng rồi Sao cô biết Bà nói chứ Chú không có bệnh hoạn dễ trơn á Cái này chú bị người ta quỡ Chú nhớ lại coi Chú có dái cúng cái gì mà chú quên cúng hay không Bả nói tới đó Thì cả anh Bằng và mấy anh em khác Đều giật mình Tại vì anh có kể là giấc chim bao cho mấy anh em nghe mà Tự nhiên bả nói vậy đó Thì thấy cũng trùng khớp nha bả nói Chú nhớ lại đi Hứa cúng cái gì đó Thì cúng trả lễ cho ông ta rồi Vậy là hết bệnh nè Khỏi cần thuốc men dễ trơn á Chú mà không cúng á, chú bệnh trời trời vậy hoài luôn Có uống thuốc còn không có hết đâu Nói xong, bà bỏ đi Cũng không có xin tiền, xin bạc gì hết Ở đây nè, mọi người mới kêu anh bằng Nhớ lại thử coi Có giái cúng cái gì mà chưa cúng hay không Chứ tự nhiên bệnh rồi cái chim bao thế vậy đó Rồi bà thầy bói đó, bà cũng nói luôn Chắc chắn là phải có Ta anh không nhớ thôi Nói qua nói lại một hồi Thì anh chức mới nói chơi nó chứ Bữa đi đá gà đó Mày có giái là bị công an trượt có Mày cúng nãy chúi Bữa đó có bị công an trượt thiệt Có khi nào lúc đó có người khuất mặt khuất mại ta nghe được Cái người ta theo đầu không mày Anh nói là lúc đầu anh chỉ tính nói chơi thôi Nhưng mà nghĩ lại thì thấy Nó cũng hơi đúng ha Mấy người kia cũng nghĩ như anh luôn Xong rồi mới kêu anh bằng đó Mua đại nãy chuối về cúng thử coi ảnh mua về Đem đại ra sau hè cúng giái Nói vậy vậy đó ai về đâu là anh hết bệnh thiệt luôn Thì đây là toàn bộ những chuyện tâm linh Chuyện xui xẻo mà anh chức đã gặp phải Trong đợt Tết năm đó Cho tới hiện tại đó thì Anh cũng có vợ có con rồi Anh cũng không có còn chơi bời như trước nữa Chỉ tập trung lo làm ăn Lo cho vợ cho con thôi Những chuyện anh trải qua đều là những kỷ niệm vui Gợi nhớ về một thời trẻ trâu Hoành tráng của mình Cuối cùng là chuyện của em Ngọc Quế Đã gửi về cho kênh Chuyện này cách đây gần một chục năm trước Nó xảy ra với vợ chồng người hàng xóm gần nhà em Do em chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện Nên em xin phép giấu địa chỉ Và đổi tên nhân vật trong câu chuyện này Em kể ở xóm em Có vợ chồng anh kia là người ở nơi khác tới quê em lập nghiệp Người chồng tên là Báo Còn vợ tên là Tiên Mới ban đầu họ về thuê nhà trọ Cách nhà em tầm đâu mấy căn á Chỗ khu em ở có nhiều nhà cho thuê dữ lắm Nhiều nhất là nhà nguyên căn Tại chủ người ta mua đất rồi xây nhà Để họ kinh doanh nè, không có ở Thì vợ chồng anh báo tới thuê một căn ở đầu xóm Nói đầu xóm cho xôm vậy thôi Chứ thiệt ra khu vực nhà em ở Có tầm hai mấy căn nhà hà Mới đầu họ mở một cái quán cà phê hát với nhau Quán chỉ hoạt động ban đêm cho những ai có nhu cầu hát Bán ở đó tầm đầu năm có khách quen Rồi ảnh mở thêm cho khách đánh bài Rồi cách từ từ từ từ bán thêm đồ nhậu. Đêm nào bên nhà vợ chồng ảnh báo cũng âm sầm hết trơn. Hàng xóm có qua nhắc nhở thì họ kêu. Khách họ nói chuyện lớn tiếng chứ có phải em nói đâu. Không lẽ bây giờ khách tới quán em kêu em đi. Ngồi im ăn với lại nhậu thôi đâu có được. Nghe ảnh báo nói vậy thì người ta đi về. Biết nói sao giờ. Ngày nào em đi học cũng nghe mọi người ngủ uống cà phê. Mà toàn nói chuyện về gia đình anh báo chị Tiên không luôn Chị Tiên vợ anh báo mới ban đầu đó Ăn mặc nhìn được lắm Rồi từ ngày bán đồ nhậu Thì ăn mặc thiếu trước hộp sau Chỉ mặc áo hai dây Mặc quần sát hán Ngồi xuống một cái là thấy hết trơn Có khi em thấy chị không có mặc áo ngực luôn Chỉ lót hai miếng dán ti che lại thôi Có khi thấy chị mặc cái bộ đồ ngủ kiểu gợi cảm Ra tiếp khách luôn mới ghê chứ Nhiều lần em đi chơi về ngang thấy Chỉ ngồi lên đùi khách nam Đúc mồ cho họ Rồi sờ soạn khắp nơi trên người Vậy đó mà anh báo bưng đồ đã thấy Không nói gì hết nha Quán bán đồ nhậu là do anh báo làm đồ ăn Còn chị Tiên thì đi tiếp khách Có máy thanh đi đi nhậu Ở quán anh báo về họ kể lại Chị Tiên thấy nhỏ con vậy đó Mà nhìn ngon Đã con mắt Ngực bự, đít to Nói chung là điện nước đầy đủ Có điều ở quán bán đồ nhậu mát quá à. Cái nào cũng đôn giá gấp đôi. Đồ ăn cũng tạm thôi, không có ngon. Nhưng mỗi lần chị Tiên nói ngọt là y như rằng ai nghe cũng gật đầu lia lịa chân. Vậy đó, mấy ổng vẫn ăn nhậu rồi hát hò cho tới khi quán đóng cửa. Có nhiều ông sồn sồn đi xe hơi tới nhậu. Thấy chị Tiên ăn mặc hở hang á, thì mấy ổng rạo rực. Có ông còn gạ tình nha. Ra gián ngủ một đêm với chị luôn Nghe thì ai cũng tưởng chị không chịu Vì chị có chồng mà Nhưng không nghe Người ta ngỏ lời là chỉ chịu luôn Trong khi đó anh báo đứng sờ sờ kế bên Mà không nói năng gì hết Có người hỏi bầu bầu anh không ghen hả Thì anh cười cười nói Ghen làm gì cho mệt Ủa có của mình Cũng có mình thôi Cái chủ yếu có tiền mới sống được Còn mấy chuyện khác á, không quan tâm Hàng xóm nghe mà không hiểu là có phải vợ chồng hay không nữa Hay là hai người giả bộ Để về mở mấy cái bậy bạ trong xóm Không biết nữa Chứ ai đợi chồng nào mà cho vợ đi làm ba cái chuyện bậy bạ đó Giờ quán đánh bài la lớn quá Có khi còn đánh lộn Ảnh hưởng tới con cái người ta học hành Chủ tư ổng tất Mới báo công an xuống Bị phạt Nên từ đó là quán ảnh còn nhậu với là hát thôi Ở xóm em, có bà hai nhận, bà làm máy thu thập thông tin chạy bằng cơm của xóm, về đề tài hai vợ chồng anh hai báo để về kể cho cả xóm nghe. Nói ngày, bà xin vô quán anh báo phụ việc với rửa chén. Nghe đâu hai vợ chồng đó trả lương cũng hậu hình lắm nha, nhiều khi đồ bán còn dư còn cho gì đem về nữa. Dù họ có tốt thiệt, nhưng mấy cái chuyện làm ô quế cái xóm không có thương nổi. Vì hai bà nói hai vợ chồng nhà này nè Xài bù à Mỗi lần tới giờ khách tới á, Là chị Tiên sẽ lấy chai nước hoa ra Xịt khắp người khắp mình mẩy Cổ lưng nách đồ xịt vô Lát sau khách tới á, Là chỉ nói cái gì họ cũng nghe Có mấy lần vợ của mấy ông sồn sồn tới đánh ghen Nhưng khi tới quán nha Chị Tiên mở miệng ra nói là mấy bà vợ nghe theo xếp re Còn cười nói giống như là Chưa có chuyện gì vậy Nên vì hai đảm bảo là có xài bùa. Có xài. Mới vậy đó. Vì sợ cũng bị bảo bùa. Nên đi làm lúc nào cũng đem theo tỏi bên người. Ngay cả ăn cơm dì cũng lấy tỏi ra ăn sống trước mặt họ nữa. Có mấy lần chị Tiên đi vô. Thấy dì ngồi ăn tỏi sống thì né như né tà vậy. Còn anh báo thì mặt mà đỏ như khi ăn ớt. Biết họ sợ tỏi. Nên dì đi làm ngày nào cũng sách theo bịch tỏi ớt. Có mấy lần anh báo hỏi. Ủa Vì Hai làm gì mà ngày nào cũng đem tỏi theo trơn vậy? Vợ chồng tôi dị ứng tỏi lắm. Bớt bớt đi. Vì nghe giả bộ nói. Mèn đét ơi. Đó vợ tôi mới biết luôn á. Tại tôi thấy tỏi có nhiều công dụng lắm. Đem theo ăn cơm. Tại tôi thấy quán không có xài tỏi. Anh báo ngàn vậy ấp ống nó chơi. Trời ơi, tại cái mùi nó tăng trình ha. Vợ chồng con chuyện quá có nổi Vậy đừng có đem tỏi vô nữa nghe Nghe vậy đó thì gì ờ ờ cho qua Chứ chuyện nghe thì khoái lắm Nói thầm trong bụng chứ <cười> Tụi bay chơi bùa mới sợ tỏi Chứ trần đời tao chưa nghe ai dị ứng tỏi bao giờ <cười> Tao cho tụi bay chiến này nè Tiêu luôn Dám vô sớm tao phá hả chuẩn bị ăn tỏi đi con Họ nói thì nói chứ, vì vẫn đem tỏi vô ăn như thường. Riết mà họ tránh tiếp xúc với gì luôn. Trừ khi chuyện nào cần kêu gì á, thì mới nói chuyện tới. Nghĩ lại mà nản nha. Ở lúc trước khi hai người họ về đó, thì xóm nhà em ai cũng khen là xóm văn quá. hỏng cự cãi, hỏng tệ nạn gì hết. Vậy đó mà từ khi vợ chồng họ về, thì ngày nào cũng có chuyện không cờ bạc thì cũng đánh nhau đổ máu. Riết mà mấy chú dân quân hay là công an khu vực nghe tới sớm em, á, họ lắc đầu không? Mọi thứ vẫn diễn ra cho tới mấy năm sau, thì anh báo mắc bệnh. Chắc ảnh ăn nhậu với lại thức khuya nhiều quá đó, nên nhìn ảnh ngày càng ốm. Nhìn giống như là mấy người nghiện vậy. Từ khi anh bệnh thì quán cũng đóng cửa luôn. Anh báo bệnh gì đó mà ngặt nổi chị Tiên không có lo. Ngày nào cũng đi, về là chửi ảnh đồ vô tích sự. Có lần em đi về ngang, nghe ảnh chỉ cự nhau thì mới biết được một chuyện là hai người họ làm bùa thiệt. Anh báo nói chị Tiên là Anh kêu em đi thỉnh bùa mới, em không chịu đi để bây giờ nó hạnh ngược lại nè. Chị Tiên nghe nói Ủa, ngộ ha, anh là người thỉnh, thì anh là người đi làm lại, tại sao lại là tôi? Giờ bùa quật lại đấu thừa à. Vừa nói mà cái miệng chỉ nhếch lên Nhìn thấy ghét lắm kìa Chắc chỉ nghĩ mình có nhan sắc Không có buồn nghe đó Thì vẫn được người khác yêu chiều theo ý muốn Nên bây giờ đó Thấy anh bệnh thì chối bỏ Coi như mình không có liên can gì tới Anh báo tớ quá Có cầm cái ly nước trội vô người chị Tiên mà chửi He mày Cái thứ đỉ như mày Cũng có ngại bị như tao thôi à Nói đó trệt thượng à Hai người chọi đồ vũ bảo vậy Trời quá wow, trời lại gieo gieo gieo Trời ơi ông bệnh mà lúc đó không biết sức đâu Ông chọi dữ vậy Cự qua cự lại Một lát sau em thấy chị kéo vali đi ra Thấy em thì chị liếc bén ngót luôn Lát sau có một chiếc xe hơi tới trước chị đi Là từ đó về sau em không thấy chị về nữa Còn anh báo thì bệnh ngày càng nặng Tới nổi đi không nổi Phải chống gậy như là ông già đó Lúc nào cũng đóng cửa Không có bước ra ngoài hay là mua đồ gì về ăn hết Hàng xóm thấy cũng thương Nên ai có cái đồ ăn gì Hoặc là hộp cơm là treo trước cửa Bữa đó dì hai nhận đem cơm mua cho anh Anh đi ra thì nói với dì chứ Cảm ơn dì nha Bà dì nói với mọi người á Đừng treo cơm trước cửa nữa Con không có ăn nữa đâu Trong nhà con có đồ ăn à Dì hai bả nghe cũng ừ ừ rồi đi về Từ bữa đó thì không thấy ảnh ra ngoài nữa Cửa thì vẫn khóa trong Ai có gọi hỏi anh ăn gì chưa Thì ảnh trong nhà nói giọng ra là ăn rồi Nên từ từ cái mọi người hỏng ghé cho đồ hay là hỏi thăm nữa Cho ảnh yên để nghỉ ngơi Cho tới một tuần sau Thì sớm em hửi thấy có một mùi rất là nồng nặc Giống như là con vịt chết lâu ngày vậy đó Mọi người mới đi tìm Thì phát hiện ra cái mùi đó Từ trong nhà anh báo Mấy chú trong xóm đập cửa kêu nhưng mà không thấy ai trả lời Mọi người bàn lấy kiệm cắt ổ khóa Trời ơi người ta nói đó he Mới đầu ở ngoài cổng cái mùi nó thoang thoảng thôi Phất phơ phất phẩy thôi Tới khi vô tới trong nhà đó Thì cái mùi nó nồng nặc Có mấy người đi theo coi Hử cái mùi chịu không nổi ói tại chỗ luôn Mở cửa ra thấy anh báo nằm chết với nền nhà Nhưng mà cái xác nó sình ương lên Còn có dòi con nào con nấy u nu, đùi xanh bay do, ve yeah, cả bầy vậy. Cả xóm được phen ói hỏng ngần nghỉ. Cha em thấy vậy đó mới gọi cho công an khu vực xuống, rồi khám nghiệm tử thi thì kết luận là anh chết do bệnh truyền nhiễm. Chết cũng cả tuần này. Giờ hỏng biết anh báo quê ở đâu, hỏng biết liên lạc với người thân ra làm sao. Nên xóm tự giải quyết, nhờ công an họ xin bên từ thiện đó, xin cái hòm mà sai bự nhất nha. Tại người ảnh sền bự như vậy đó Nếu kết cỡ bình thường là không có vừa đâu Bên tự thiện người ta phải đóng cái hộn Bằng hai người nằm Thì mới vừa cái xác của anh báo Cho ảnh chết sền mà Nên liệm xong là đem đi thiêu luôn Rồi gửi cốt ảnh bên chùa Nhờ sư bên chùa tụng kinh mỗi đêm Đủ 49 ngày Thì đem cho cốt đi trải ngoài sông lớn Xong hết mọi thứ Thì tối đó vị hai nhận nằm mơ Thấy có một cái bóng đen Đứng thụ lù trước cửa Dì có hỏi ai Thì ngồi đó đứng im một hồi cúi đầu cảm ơn vì đã giúp đỡ Dì nghe thì hơi lạ Nên có hỏi Đứa nào bay Sao ban đêm ban hôm không về ngủ đi Đứng cảm ơn gì vậy Tao pha dép Thế ông bà ông giải à Cháu đang ngủ nha Dì chửi xong thì cái bóng đó biến đi Trước mặt dì hai luôn Dìa gì dì còn chửi chứ E bà Đám nít quỷ Ban đêm ăn hôm chơi đội đèn chứ bóng hù ma hả? Mai tao đi qua tao mắng giốn nè. Tụi bay bị đánh thấy mù nội luôn. Sáng thức dậy, dì đi ra ngoài trước đốt nhang. Thì ở ngay cửa có một dũng gì đen thui. Dì thấy lạ nên mới lấy tay chấm vô cái dũng đen xì đó. Đưa lên mũi hử. Thì nó thui quát. Đã vậy đó, còn có dồi nữa chứ. Trời ơi, lúc này dì mới sực nhớ cái bóng đen hồi tối. Đứng ngay chỗ cửa nói cảm ơn. Dì hai bà tức tóc chạy đi ra ngoài quán cà phê đầu xóm, kể lại cho mọi người nghe. Nghe xong ai cũng nói chắc anh báo về muốn nói gì đó. Mà bà chửi quá chửi đi, anh mới bỏ đi vậy. Nghe xong mặt mà về hai tái mét, bà đi mua tỏi về treo khắp nhà luôn. Còn lấy nhang đi lại trước nhà anh báo khấn là đừng có về nhát nữa, tao sợ lắm mày ơi. Vậy đó mà bà ngủ hỏng thấy nữa ha. Dì hai bà treo tỏi... Mấy anh công an đi tuần thấy có hỏi bả chơi. Ủi oui, hai. Qua đậm tháng 7 với Halloween nè mà. Sao vậy trang trí trễ vậy? Lúc đó mọi người đang ngồi ngoài sân chơi, nghe mấy ảnh nói vậy đó ai cũng ôm bụng cười. Vậy hai lót tót đi ra trả lời các anh mới hỏi đó ha. Chị nói hồn ma báo về nhát vậy mới treo tổ như vậy đó, Halloween gì không Ảnh nghe thì cười. Nói trên đời mình làm gì có ma Tự mình nhắc mình thôi Bà đứng cãi giảnh Thì chú Tư Tẻo có nói Bà cãi đi hồi nó bắt bà đem về nhà báo nhốt lại đó Lúc đó là ngồi khóc tiếng bán nghe bà Nghe xong cả xóm cười gian trời bả quê quá Đi vô nhà đóng cửa tắt đèn luôn Ngồi lúc sau thì cả xóm Ai cũng về nhà nấy Tối đó chú Tư Tẻo Ông đang đi tưới cây Thì nghe được một tiếng ai đó kêu là Chú tự tẻo ơi, cho xin trái xoài nha. Chú ổng nghe nói, Ừ há hay bay, thà xin vậy tao cho nha. Thứ ăn cắp ăn trộm đó tao bẻ lội tay à. Vừa nói dứt tiếng thì chú mới sực nhớ. Ủa, giờ này khuya rồi đứa nào đi xin xoài sống ăn vậy này? Ăn xoài sống nữa đem tao tháo ổng giấy chạy tuột quần à. Định quay lại hỏi, hỏi đứa nào, con ai... Thì chú thấy mờ mờ Có cái bóng bụ cền luôn Đứng ngay chỗ cây xoài rồi biến mất Ông thấy rồi đó Chạy tông muốn sập cái cửa nhà luôn Vợ con ổng giật mình đi ra hỏi Thì ổng nói gặp ma Thiếm tư bả hỏng tên Còn chuỗi tan nát đời trai ổng luôn Ngoài chú tư với dì hai đó Thì còn vài người trong xóm Bị anh báo về nhát nữa Cho tới bữa đó Cha em đang ngủ trưa ngoài giọng trước nhà Día thấy anh báo đi tới Mặc áo trắng, quần tay, nhìn đẹp lắm nha. Trong mơ anh nói với cha em là Chú Đồng ơi, con con ít tiền để dành, tính để mua hòm á. Mà bữa con mất chưa kịp ghi giấy lại để chỉ chỗ lấy tiền nó mua. Bây giờ chú lấy số tiền đó chia cho mọi người đi. Không bữa ai tới phụ làm đám con đó. Con như là con cảm ơn mọi người đã thương con lần cuối. Cho con về nơi an nghỉ cuối cùng. Cha em lúc đó muốn trả lời nhưng không được. Hồn anh báo mới dẫn cha em tới nhà ảnh rồi chỉ chỗ cất tiền. Nói xong ảnh nói bây giờ nè, ảnh phải đi chịu tội rồi vì làm bùa chuột lợi hại người. Ảnh còn nói chị Tiên sắp phải trả giá rồi. Nói xong ảnh chào cha em rồi biến mất. Nhà ảnh báo từ lúc ảnh mất đó, thì bên chính quyền có nhờ mọi người trong coi dùm. Chìa khóa lại là cha em giữ, nên khi ông mơ thấy vậy đó, Tỉnh giấc thì ông có kêu chú Tư với mấy người nữa đi tới nhà anh báo. Tới nơi, cha em mở cửa, đi lại cái chỗ mà anh chỉ trong mơ đó. Chỗ anh để tiền là ở dưới miếng gạch bông, kế bên cái đồng hồ nước. Phía trên anh có để chậu cây kiển nhỏ. Cha em mới bưng cái chậu cây ra, lấy cái cây dao nại lên thì thấy bên dưới có cái bọc đen. Cha lấy lên mở ra thì thấy đó là một cọc tiền đủ mạnh giá. Mọi người súm lại đếm thì biết được cọc tiền đó được 20 triệu. Cha em mới kể lại giấc mơ cho anh báo về nói lại là chia cho anh em hôm bữa liệm cho ảnh Nhưng cha hổng lấy Mấy chú cũng vậy luôn hổng lấy Chú tương mới kêu là hổng mấy á Đem đi từ thiện đi Mua gạo và nhu yếu phẩm này kia Phát cho người cơ nhở khó khăn Người bán giá số này kia đó Coi như tích công đức cho anh báo để sớm siêu thoát Ai nghe cũng gật cụ đồng ý hết Cha em là người giữ tiền Mà trùng hợp bữa sau là cúng 49 ngày của anh Nên cha với mọi người chia ra mua đồ về vô từng bịch để phát quà ngay ngày hôm sau Mua đồ hết, còn dư đó cha vô mỗi bao thư phát cho mọi người luôn Hôm đó nguyên xóm em đi lên chùa phát quà Ai cũng vui, ai cũng cầu nguyện cho anh sớm mau siêu thoát Đợt vừa rồi thì chị Tiên có về Nhìn chỉ mà không ai nhận ra luôn Lúc đi thì đẹp đẽ lắm Tới khi về thì thân tàn ma dại Trên mặt đó còn có vết sẹo dài tới cổ. Chắc cặp với chồng ai rồi nên bị người ta đánh rồi rạch mặt. Lúc về chỉ có lại nhà em xin cha cho vô nhà ở. Dù sao thì đó cũng là nhà của ảnh chỉ mà nên cha em cho vô. Ở đó được mấy ngày thì bữa đó không biết chị thấy cái gì nữa mà bỏ chạy dắt vò lên gần cổ. Mẹ em thấy có chặn lại hỏi thì chị nói là nhà có con ma bự lắm rồi chỉ chạy đi không quay lại nữa. Mẹ về kể lại thì ai cũng lắc đầu thở dài ngao ngán Làm chuyện thất đất ô quế quá mà Bị trả giá như vậy đó là còn nhẹ đó Hiện tại thì gia đình em mua lại căn nhà của anh Báo để mở bán tập quá Mà bán được lắm nha Hàng lúc nào bán cũng không có sợ bị tồn lại Mỗi năm cha mẹ em đều làm mâm cơm để cúng dỗ cho ảnh Xóm em lại được bình yên và sạch sẽ như lúc trước Cảm ơn hai câu chuyện có pha chút vui tươi dí dỏm của anh Chức và em Ngọc Quế đã gửi về cho kênh. Nhân dịp năm mới, Tâm kính chúc tất cả quý khán thính giả nghe chuyện gần xa. Có một đêm giao thừa bên gia đình trọn vẹn mã đáo thành công và mọi dự định đều về đích viên mãn. Chúc mừng năm mới! Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó. Xin vui lòng liên lạc qua số zalo hoặc là qua email